các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thường xuyên giả soát trên các dòng sông ở cà mau có lần khi chiếc cano truy tìm i à o qua chính là lúc khá đang nằm ngủ trong đám r ử a nước ven sông chậm gần miệt tân bằng nhưng không bị phát hiện lực lượng trinh sát được cử đi khắp nơi không bỏ sót bất kỳ một mối quan hệ nào của khá nhiều trinh sát đã cất công truy tìm y từ tây nguyên đến miền trung thậm chí cả hải đảo cơ sở của công an được cài đặt tại tất cả những nơi mà khá có mối quan hệ mật thiết nhưng đều vô ích, không có một manh mối nào, dù là một thông tin nhỏ về hung thủ. Nhiều lần trinh sát đến gặp vợ con kẻ sát nhân, yêu cầu động viên khá ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng tất cả đều lắc đầu bởi y không một lần liên lạc về với gia đình. Trong khi đó, tại An Giang. khá nhập vai một người tật nguyền cơ nhỡ hiền lành và trí thú làm ăn hòng che mắt mọi người khá tìm đến những chủ ghe tàu xin làm công không ăn lương mà chỉ mong được nuôi cơm vận may đến với khá khi t r ú n g số được 8 triệu đồng từ số tiền này khá sắm ghe tam bản mua máy đuôi tôm rồi kết duyên với một người phụ nữ bắt đầu một cuộc sống mới bằng đủ thứ nghề như mài dao kéo mua bán phế liệu cuộc sống của kẻ sát nhân cứ trôi dần đi cho đến một ngày xa lưới. trong khi việc truy tìm khá của lực lượng công an gần như tuyệt vọng, thì bất ngờ y bỗng dưng xuất hiện trước mặt một trinh sát. hôm đó một buổi chiều đầu tháng 7 năm 2009, trung tá trần văn tùng cán bộ phòng truy nã tội phạm công an tỉnh cà mau đi xe máy từ cà mau đến an giang công tác. khi đi ngang qua địa bàn ấp Đông An, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang, thì anh Tùng tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tật n g u y ệ n có cách đi như q u ỷ Dù đã đi qua người đàn ông nói trên được hơn 5 km, nhưng một sự liên tưởng về bóc d á n g của tiên tội phạm Quách Văn Khá mà anh và đồng đội đã cất công truy tìm suốt 8 năm qua hiện lên trong đầu, khiến anh phanh gấp quay đầu xe trở lại. Anh Tùng cho xe đậu vừa tầm quan sát người đàn ông tật nguyền kia. Sau đó vào hỏi những người xung quanh thì biết ông ta tên là Hai Cột, quê ở cà mau hay an giang. Ông ta hiện sống bằng nghề mua bán dây lát chói cua. Sau một hồi quan sát kỹ khuôn mặt của Hai Cột, viên sĩ quan công an vờ không quan tâm và phóng xe đi. Có lẽ thời gian và sự g i ậ n vặt t ộ i ác. đã biến hắn ta thành một ông lão đầu tóc trắng với gương mặt khắc khổ gần như không thể nhận dạng được, trừ hai v à n h tay to là không thay đổi. Trung tá Tùng kể lại. Trở về cà mau, Trung tá Tùng lật lại hồ sơ truy nã và quả quyết hai cột ở Tân Hiệp chính là Quách Văn Khá b ố n bị cột chân trong chiến tranh. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo, anh cùng một số đồng nghiệp lên đường đến Tân Hiệp. trong vài người đi tìm mua dây chói cua, hai cán bộ công an tìm đến căn nhà của vợ chồng khá thuê ở. lúc này khá đang ngồi đập dập những sợi dây lát ở góc nhà. khi chủ và khách đang trò chuyện khá rôm rà, chợt trung tá t ù n g kêu to, ông khá. nghe người khách kêu đúng tên mình, khá giật bắn người, tay chân luống cuống đến mức khiến cây đập dây lát đập luôn vào tay, biết không thể thoát. khá đứng dậy và sẵn sàng đưa tay vào còng số 8 trước sự ngỡ ngàng của người vợ tại cơ quan điều tra khá khai nhận do mâu thuẫn về đất đai nên y thường xuyên gây gổ với vợ chồng em vợ mâu thuẫn ngày một gay gắt khá sinh lòng hận thù quyết tâm lấy mạng của vợ chồng anh Việt bằng cách đổ xăng phóng hỏa t h i ế u chết nạn nhân hiện kẻ thù ác quách văn khá 61 tuổi đang bị biệt giam trong một trại giam ở tỉnh cà mau chờ ngày thi hành án tử đào hầm trong bếp trốn lệnh truy nã trả thù cho con tối 29 tháng 5 năm 2004 khi ba người làm công cho gia đình ông thậm hàng xóm nhà hồng là tây nhỏ và tài đang ngủ canh tôm thì phát hiện khởi con trai của hồng đi qua lại gần đầm tôm của gia đình ông thậm Nghĩ khởi đang có ý định phá vuông tôm, nên những người làm công này hè nhau bao vây đánh khởi. Sau trận đòn này, khởi ôm hận trong lòng, nên khoảng 3 ngày sau. Nghe